các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi Tiên Đốc quay sang bên cạnh, "A Phúc, còn cái lão nào mà xinh vậy? Là con gái của chú Lâm năm nay vừa tròn 20. Quái, lão Lâm lại còn đứa con gái đẹp vậy, mà sao thật lại không biết. Trước này mày có để ý gái làng đâu mà biết, giờ thích rồi phải không? Con bé này có vẻ hợp với bọn tao đấy, mày xem cách nào đưa nó về nhà cho tao." Tiên A Phúc giật mình, Không, tôi không làm đâu, chú lâm biết được giết tôi mất. Màn hồng giả vờ chăm chú giật rũ, loáng thoáng nghe được mấy tên này đang nói chuyện, thì đâm ra hoảng sợ. Còn bà tình kia khi nghe A Phúc nói vậy liền bật cười vỗ vai. Mày đúng là bọn ta chỉ đùa thôi, làm gì mà căng vậy? Tên A Phúc thở một cách nhẹ nhõm đoạn nghĩ ngợi gã nói. Thôi muộn rồi tôi phải về trước. Vừa giất lời gã chẳng kịp để mấy tin kia nói gì lao thẳng một mạch trên đường đi về nhà. Bây giờ không cảnh đã ngả một màu tối sẫm, mọi vật dường như bị lưu mờ trong cái mảnh đêm buông vội. Lúc này mặc dù việc giặt rũ chưa xong nhưng có vẻ mạn hồng đã bắt đầu thấy sợ và gấp rút để chuẩn bị quay về. Còn bà tin kia khi Á Phúc đã về cả bà nhìn nhau một cách bí hiểm vốn đã hiểu rõ từ lâu. Mạn Hồng dường như cảm nhận được điều đó bất thường, những tác động của cô gấp rút hơn, mong sao thoát được những ánh nhìn săm soi từ phía sau lưng. Càng lúc cô càng thấy lạ buộc miệng hỏi: "Mấy anh chưa về sao?" Một tên trong số đó cười có vẻ gian xảo. "Bà tôi cô sắp về đây, cô em cứ về trước đi." Nghe vậy Mạn Hồng thấy bất an, khi cái chậu dần vừa xếp ngang hông thì bất ngờ một tin trong đám lao tới dùng tấm vải trắng xếp sộc xịch bịt lĩnh miệng của mặn hầm. Tiếng chậu đồ rơi xuống nền đất, cái đó là những tiếng gào thét chỉ loanh quanh trong cổ hầm của cô vang lên. Nó giống như chỉ bằng tiếng rế kêu, chẳng thể nào gọi được người tới cứu. Cô Cứ dùng hết những phần còn lại giấy rựa nhưng hoàn toàn không có tác dụng với tin tai to mặt lớn đang kìm chặt lấy người của cô. Càng lúc thì những cái vùng tay đạp chân càng yếu ớt. Báo hiệu rằng cô sắp bị thuần phục bởi sức mạnh của tên biến thái. Cuối cùng những cái dây chân chậm lại, cũng là lúc đôi mắt của cô không thể tiếp tục mở to được nữa. Nó dần dần khép lại giống như cách mặt trời buông xuống nơi đây. Sau đó, mèn theo lối con dê, cả bắt biến thái vác cô trên vai chạy ngược lại con đường, mang cô đến một nơi chẳng ai hay biết. Về phần Dương Lâm, khi thấy trời đã tối hẳn, Ông ta bắt đầu linh cảm được chuyện không lành xảy đến với con gái. Dẫu biết trước lúc đi ông ta nhìn thấy rất nhiều quần áo và đoán được hôm nay con gái sẽ về muộn, nhưng ông không nghĩ rằng đến tận giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của con gái yêu quý đầu cả. Ông ta đứng ngồi không yên và quyết định đi ra con đê dọc theo ngôi làng tìm con gái. Màn đêm u tối dường như phản bội lại Dương Lâm, khi trước mắt của ông chẳng còn ngoài gì một lớp sương mỏng hòa cùng một màu đen tuyền. Chạy gió theo con đê, Âu Tần nhìn thấy cái chậu quần áo nằm trên nền đất, rơi vài tứ tung từng cái như là xô xát tại đây. Lúc này Dư Lâm mặc dù đã ngộ ra chuyện, nhưng ông vẫn lắc đầu chưa dám tin vào ý nghĩ vừa lóe lên. Âu Tần chạy một mạch bán sống bán chết, dọc trục thôn tới nhức nhà có cô gái thường hay giật giụ cùng mặn hầm để hỏi thăm tung tích về cô con gái. Nhưng câu trả lời mà Âu Tà nhận được đều là không biết. Đổ nửa giờ sau sự việc Mạn Hồng mất tích bắt đầu lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Đa số đều rất buồn thay cho Dương Lâm và góp sức bắt tay vào việc tìm kiếm cô. Trong tối hàng chục người cùng khuôn mặt lo lắng hốt hoảng tìm người. Dường như đất lật tung cả vùng này lên nhưng vẫn không tìm được một chút dấu vết nào cả. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Một trong bốn tên lúc tối gặp mạn hồng là A Phúc, này cũng bắt đầu nghi ngờ việc mạn hồng có liên quan đến ba người kia. Các liền rẽ qua hướng khác chạy đến từng nhà của ba đứa kia hỏi cho ra nhẽ. Khi đi tới nhà của Vương Tạc, không quá khó hiểu khi ba tên đó chính là ba đứa con của Vương Tạc, Lý Mánh và Đinh La. Sở dĩ các đến nhà Vương Tạc tìm bởi ba đứa này thường xuyên tụ tập tại nhà của Vương Tú con trai của Vương Lạc. Khi gần tới nơi thì bắt gặp Đinh Tự và Lý Lăng, chính là con trai của Đinh Lạ và Lý Mánh cũng đang trên đường tới nhà của Vương Tú. Nhận ra điều bất thường càng lớn, A Phúc Liên chạy đến bắt chuyện. Hai đứa mày đến nhà của Vương Tú sao? Đinh Tự gật đầu nhưng trợn nhận ra vẻ khó chịu của Lý Lăng cũng thay đổi ánh mắt một cách vội vàng. Lý Lăng là một nụ cười gian xạo rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net